Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chậm chậm quay người lại Đầu của bà từ từ ngoái lại phía sau Cảm thấy cả hàng sưng sống cổ Bắt đầu kêu lên răng rắc Trong góc nhà Cái vật đen xì nhỏ tho vẫn còn ngồi đó Nhưng đó dĩ nhiên chẳng phải con chó Mà ông bà vẫn nuôi dưỡng Ánh trăng xanh lạnh lẽo Vừa ló ra khỏi dặng mây đen Chiếu đến những tia sáng mở mở hắt qua cửa sổ Xoay sáng cái góc buồng Tối tăm ban nẫy Bà phụ lên kinh hoàng đến chết lặng, đôi mắt lạc thần trợn trừng vì sợ hãi, còn cái miệng thì há lớn cứng cắc không nói được tiếng nào. Bởi trước mắt của bà trong góc tối tăm ấy, có một người đàn bà già nua khoác áo tơi, đội một cái nón mề rách nát co ro ngồi bó gối, đang ngước đôi mắt chỉ còn toàn lòng trắng đi nhìn bà. Cái mồm của bà lão mở ra, khoe ra một bộ răng đen nhánh, cái còn cái mất, làm nổi bật cả hàng đợi đỏ au. Vì bã trầu chưa tan hết, "Con ơi, mẹ về đây, ở dưới này lạnh lắm, cô đơn lắm." Bà Phú Lễ vừa nghe xong thì rú lên một tiếng thất thanh lao vội lại phía giường, lôi con trai của mình tỉnh giấc. Cậu nghĩa bất thần bị mẹ lôi xuống khỏi giường cuống cuồng gào lên. Hai âm thanh kinh dị cất lên giữa đêm khuya thành vắng, gào rú van xin, nhưng hình như chỉ cót trong căn phòng ấy là nghe được. Chị ông Phú Lễ lấn anh cả lâm và chị Sen đẩy tớ Thì không ai biết gì cả Trong căn phòng tối tăm quạnh quẽ Chỉ có hai mẹ con của bà Phú Đang ôm lấy nhau Run dày nhìn vào góc phòng Nơi bà Phó Đoan đang đứng Những tiếng cười khanh khách vang lên Nghe quái gì đến mức trói tai Như có cả ngàn con dao sắc rơi xuống chạm vào nhau Bầu không khí nặng nề đến gần như nghẹt thở Cậu nghĩ ôm chân của mẹ nếu bà dừng lại Nhưng bà Phú chẳng biết vì sao, sau một lúc gào thét thì bây giờ như một kẻ mất hồn, cứ liên tục đập đầu vào cái chân giường làm bằng gỗ gỗ. Cậu Nghĩa càng kinh hãi níu mẹ lại thì bà Phú lại càng đập mạnh đầu hơn. Những tiếng bộp bộm của sọ người va vào cạnh gỗ hòa cùng với tiếng van xin không dứt của cậu Nghĩa, xé nát cả màn đêm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nghe được những lời van xin cầu cứu ấy. Mẹ ơi, sao lại thế này, dừng lại đi mẹ, ai ai cứu mẹ tư với. Bà gọi mẹ rồi con ơi, bà gọi rồi Nghĩa ơi. Nghĩa kinh hãi nhìn quanh không hiểu mẹ mình đang nhắc đến ai. Vừa nãy cậu giật mình vì bị mẹ lôi khỏi giường, bà kêu gào vừa nói vừa cười lên khanh khách như một người điên, rồi cứ như vậy đập đầu vào cạnh giường không làm sao cản được. Nghĩa gào to như để cố gắng làm cho bà tỉnh lại. Bà nào, bà nào gọi mẹ có ai đâu? Trời đất ơi, làm sao thế này mẹ ơi? Vẫn những lời nhựa nhựa lạnh lẽo cất lên, hòa cùng tiếng bùm búp của sọ người và vỏ gỗ cứng. Bà gọi mẹ rồi con ơi, bà gọi rồi Nghĩa ơi. Bố ơi, anh Lâm, chị Sen, anh cứu mẹ với. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này mẹ ơi? Những lời cuối cùng của Nghĩa gạo lên trong sự bất lực tột cùng. Cậu đang cố sức giật tung cánh cửa như không được. Cả phòng của cậu đã bị ai đó khóa chặt ở bên ngoài Số đầy thế nào cũng không nhúc nhích Những tiếng bôm bốc ở cạnh giường Bắt đầu đổi sang những âm thanh lép nhép bèm bẹp Nghĩa quay lại nhìn mẹ của mình Rồi cậu rú lên Hai mắt trợn trừng Lòng đen khuất ngược vào bên trong Ngất liệm đi không biết gì nữa Trước khi sự tỉnh táo rời khỏi trí ốc của cậu bé Nghĩa vẫn còn trông thấy cái đầu của bà Phú Lễ Đã gần đến lập bừa ra làm đôi bà ngồi bệt trên nền nhà lưng tựa vật thành giường, đầu ngoẹo qua một bên, để lộ ra cái hộp sọ trắng ngần đất toác và đống não tương bầy nhảy bên trong. Hai mắt của bà trợn lên vô hồn nhìn thẳng về phía đứa con trai vừa bất tỉnh. Khi đó ở phòng ngoài ông Phú Lễ cũng đang thẫn thờ bên hàng cột chống mái hiên. Ông đứng đó cả tiếng đồng hồ, nhưng hai người gia nhân chẳng có một ai hay biết, họ đều đang ngủ từ lâu về chăm công ngàn việc mà ông bài chủ giao phó hàng ngày. Nàng có hoài hơi thức đêm hôm để mà đi ngắm trăng như ông. Nhưng ông chẳng đứng đó để ngắm trăng, ông đang nhìn những tán cây bưởi, cây mít cổ thụ mọc xung quanh vườn. Những gốc cây quen thuộc đêm nay sao lại trông vô cùng khác lạ. Nhưng nó lại một lần nữa nhắc ông về những kỷ niệm diễn ra khi ông còn nhỏ tuổi. Mẹ của ông là bà Phó Đoan thi thoảng vào những ngày làng ít việc, Không có ai thèm muốn trở về nhà sớm hơn, trèo lên cây mít nải cho ông những chùm trái mít để chấm với muối ớt. Thế độ ăn giả tiền ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net